các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tiêu Hoàng Ân lúc này cũng mới nghĩ đến, mọi người đã sớm biết được quan hệ giữa bọn họ, nhưng đối với loại kinh hỉ ngoài ý muốn như thế này, cảm thấy không vui vẻ một chút nào cả. về gia lại nộp đơn xin việc ở đây hả? Tiêu Hoàng ẩn mặt không một chút thay đổi lãnh đạm mà cất tiếng hỏi. chỉ là mỗi ngày về nhà đối mặt với cô mà anh đã phải đem tội Phương Hải tính tự chủ tụng đến nỗi thuộc lò lò rồi. Giờ còn để cho cô xâm nhập vào địa bàn công ty thần thánh của anh thì chiến chắc sẽ không bao lâu nữa. chương 21 luật hình sự tội giết người với chương 23 luật hình sự tội hành hung rất nhanh sẽ trở thành đề tài bắt buộc mỗi ngày của anh. Tại ra thì em cũng có nộp đơn xin việc ở chỗ khác mà. gia tâm vô cùng đứng đắn mà trả lời. Em còn nộp đơn xin việc ở công ty an toàn tuyệt đối ở lầu 27 tòa nhà này. Em cũng có nhận được thông báo phỏng vấn nhưng bởi vì ở đấy nhận trước cho nên em từ chối bọn họ. Nhưng mà nếu anh cảm thấy em làm việc ở trong này Sẽ gây trở ngại cho anh Thì em sẽ tới nơi an toàn tuyệt đối đó để thử xem sao Nơi an toàn tuyệt đối ư Cái công ty âm suy dương thịnh đó Mang tiếng là hang quái vật Tiêu Hoàng Uẩn nghĩ đến Mình trước đó cứ để mặc cho Uông trợ lý Làm việc vô cùng tuân tụy Vì đi nhầm vào cầu thang đó Mà bị đàn ông ở hang quái vật bắt đi Trong lòng rất nhanh đã có quyết định Nếu đã đến đây Trước tiên em cứ làm việc như thế nào đi đã Tiểu Hoàng Uẩn tâm tình vô cùng phức tạp Từ lúc nhận được món quà từ trên trời rơi xuống đến nay Cũng đã được 2 tuần 2 ngày Tiểu thư quà tặng chẳng những xâm nhập vào nhà của anh Mà bắt đầu từ tuần trước Còn không một chút ngại ngùng Chiếm cứ thánh điện làm việc của anh Trong công ty luật Hoàng Uẩn Bình thường âm dương mất cân đối nghiêm trọng Cũng bởi vì sự xuất hiện của tiểu thư quà tặng Lại tràn ngập sức sống của mùa xuân Vạn vật đuổi mới Tinh thần cũng càng thêm phấn chấn hơn Chỉ thiếu mỗi nước là trước cửa công ty dán một chữ xuân, thông báo với Tiên Hạ rằng mùa xuân đã đến rồi. Thế nhưng cũng phải nói đến biểu hiện công tác của Giơ Tâm, ngược lại là cả vòng cả điểm. Tuy rằng năm lần bài liệt cùng nhóm đồng dự nam liếc mắt đưa tình, nhưng công việc giao cho cô luôn được giải quyết nhanh chóng, kỹ năng giao tiếp cũng tương đối nhạy bén. Vài vị khách rất là có tiếp đái đều là do cô trấn an thu phục, nhận hạ rất nhiều, lại còn có thể trợ giúp pháp luật cho Tiểu Hải sửa chữa mẫu đơn kiện, vô cùng thê thảm. Luôn luôn dùng loạn thành ngữ Một khi đã như vậy Tâm tình anh rốt cuộc phức tạp là vì cái gì cơ chứ Thật vậy sao ạ Buồn cười quá đi Vừa bước vào trong nhà Tiếng cười như tiếng chuông bạc ở trong phòng khách nhẹ nhàng vang ra đập vào mắt Là hoa sơ tâm Một thân mặc áo hai giây Và quần sóc vừa đáng yêu lại vừa nóng bỏng Nằm ở trên sofa nói chuyện điện thoại Trên mặt là nụ cười rạng rỡ động lòng người Không mải may phát hiện anh đã về nhà cho dù hai người cùng đi làm ở một chỗ, nhưng rất ít khi cùng nhau về nhà. Anh có thói quen xử lý xong phần lớn văn kiện ở công ty rồi mới về nhà. Bởi vì vậy về đến nhà thì đã 8, 9 giờ tối, còn cô chẳng qua chỉ là một trợ lý, trừ phi phải tăng ca, nếu không phần lớn thời gian thì 5 giờ là có thể chạy lấy người. Bình thường về đến nhà, cô luôn nằm ở trên sofa xem TV hoặc đọc sách. Vừa vào cửa, nghe tiếng anh bước vào, sẽ từ trên sofa mà nhょi ra. Ném cho anh một nụ cười ngọt ngào quyến rũ mà lười biếng. Rồi lại thuận miếng ăn cần mà hỏi thăm vài câu. Nhưng hôm nay thì... Có nha, con trai của bác xài còn gửi email cho em nữa. Tiếng cười nói trong veo rất thoải mái thu hút sự chú ý của anh. Căn bàn tiêu hằng ẩn muốn vòng qua sofa, trở về gian phòng của mình. Không hiểu vì sao anh lại chậm rãi quay lại phòng khách, rất khoát mà ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Sơ tâm phát hiện ra anh, nụ cười ngọt ngào nở ra. Một mặt dùng khẩu hình không một tiếng động cùng anh chào hỏi. Một mặt còn tiếp tục chăm chú lắng nghe. Anh ta nói tháng sau sẽ trở về sau. Tuổi ư? Bề ngoài so với em lớn hơn 3 tuổi nha. Bác sai ư? Không phải là lão tổng tài. Tập đoàn sai thị buổi chiều đến công ty ký hợp đồng trước. Tiêu hoàng ẩn nhúm mày. Dạ, đợi rồi ạ. tiểu đại ca à? tiêu luật sư đã về rồi. Em không nói chuyện với anh nữa. Dạ được, bye bye, ngày mai gặp lại ạ. tiểu đại ca, tiêu luật sư... Sừng hồ cũng thật là biết phân biệt thân sơ Khiến cho tiêu hoàng ẩn trong lòng không biết là tư vị gì Em gọi điện thoại cho tiêu lật sư làm gì Tiêu hoàng ẩn đợi cô cúp điện thoại Làm ra vẻ lơ đắng mà cất tiếng nói Là tiểu đại ca gọi cho em ạ Tâm tình của cô thật nhìn là rất tốt Bác sai là xài tiền sinh buổi chiều đến ký hợp đồng sao Chắc lại cố ý muốn làm thân chứ gì Tiêu hoàng ẩn xoa xoa mi tâm Mắt dưỡng thần Cũng không muốn biểu hiện ra vẻ ngoài để ý À đúng vậy Ba giải nói muốn giới thiệu con ông ấy cho em làm quen. Nhìn về mệt mỏi của anh, giờ tầm bỗng nhìn nghĩ đến cái gì đó, cười cười quỳ dị rồi nhảy xuống sofa, vòng đến phía sau anh. Nào, anh cởi áo khoác ra đi. Làm gì chứ? Cô kề sát đằng sau anh, môi dự. Giữa... Nghe truyện hot nhất tại đọc